Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm sao các cậu lại biết vợ tôi? Lôi Tân Dương không muốn giọng nói của mình giống như đang ăn phải giấm chua. Tuy nhiên lời nói ra không xấu được hương vị này. Vợ ư, Lục Hạo Doán cùng với diêm Nhật Tiên rất ăn ý. Với nhau mà nhìn thoáng qua. Có một lần, kỳ tần tầm nhà đầu đến biệt thự thăm Lôi Gia. Có tổ chức thịt nướng ngoài trời. Lôi Gia Gia gặp hai đứa tôi nên mời nhập tiệc. Lục Hạo Doán cười Khanh khách dường như không cảm nhận đợt sát kém nồng đậm. Vì sao mà trước đây không thấy hai người nói chuyện này chứ? Lời Tân Dương nhúng mày lại. Ba người bọn hắn, hắn là anh cả. Làm sao hạo soãn có thể kêu tâm tâm nha đầu chứ? Phải kêu một tiếng chị dâu mới đúng. Cậu có nói cho chúng tôi người cậu kết hôn là tâm tâm nha đầu đâu? Bởi vì hôm đó, mẹ gọi điện ép về. Không thể ăn uổi trái tim buồn báo của bạn hữu. Hắn cảm thấy không yên tâm. Nghĩ thầm, bất luận thế nào cũng nên tới đây cùng với Tân Dương uống vài chén vừa vặn đêm nay hắn và Nhược Thiên không có về nhà bận, liền cùng nhau tới, không nghĩ ở chỗ này gặp được Tống Oánh Tâm, bọn họ tò mò đã lâu rốt cuộc cũng rõ ràng. Lôi Tấn Dương bĩu môi, đúng vậy nha, chuyện này hắn không có nói, nhưng vì sao hắn chưa bao giờ biết đây là có hoạt động thịt nướng chứ. Vấn đề này ngay lập tức khiến hai người bạn tốt thở dài lắc đầu. Đại thiếu gia hắn thực sự là dễ quên, có một thời gian hắn không có bước chân về nơi này, quả thật như thế. Từ sau khi ở nước ngoài về, bởi vì hắn cùng với ông nội trong lúc có chuyện mà ông nội hứng khởi muốn làm bà mối, nên hắn đương nhiên muốn tìm mọi cách tránh xa nơi này. Cho nên khi ông nội gọi điện, hỏi hắn có muốn về nhà cùng ăn thịt nướng hay không? Hắn cảm thấy như đang bị trêu trọc, trốn còn chưa kịp làm sao lại tham gia đây. Hai người các cậu, tại sao đột nhiên lại tới đây làm gì hả? Trì cứu chẳng thấm vào đâu, từ nay kể sau hắn cần phải cẩn trọng. Mấy hôm trước có người tất lễ chọc giận cậu không vui. Hai cậu uống dài sầu sao hả? Chúng tôi quan tâm tới cậu cơ mà. Diêm nhập Thiên lơ đắng, liếc tống ánh tâm một cái. Tôi không phải là trẻ con ba tuổi, cậu nên quan tâm hơn tới nhiều người vợ mới cưới bốn tháng của cậu đi. Lời Tần dương có chịu trừng mắt, tự dưng nhắc tới chuyện hắn uống rượu dài sầu làm gì. Không khí trước mắt khiến người ta không thể dừng lại được. Mà không, chính xác là giờ phút này, lời Tần dương khiến cô khó mà bình an được Hắn vừa tắm xong, hương thơm gợi cảm mê người. Mà cô thì chưa có tắm tắp gì, nên gặp khách tới chơi, toàn thân là mùi mồ hôi lúc ban nãy chạy bộ. Bất quá quan trọng là ánh mắt bọn họ, thỉnh thoảng nhìn cô như có gì kỳ quái. Cô làm sao lại ở nơi này được đây? Lấy cỡ mệt mỏi, nên tắm rửa nghỉ ngay, vội vàng nói lời chúc ngủ ngon, cô rời khỏi hoa viên. Cô không còn ở đây, lời thân thương thấy thoải mái không ít. Nhưng khi bóng cô rời đi, hắn lại có cảm giác như là mất mắt điều gì đó. Hôm đó bảo cậu lại. Cậu không vui, nên hôm nay đến thăm cậu cậu lại khó chịu. Lúc nào mà cậu lại trở nên khó tính như vậy chứ? Diêm nhận thiên hứng thú để mà đánh giá hắn. Các cậu đi tới gặp tôi, hay là đến để xem vợ tôi hả? Nếu hắn không phát hiện bọn họ vui vẻ nơi này, có biết trường bọn họ sẽ chẳng thêm lên thăm hắn đâu. Người kia sao luôn cứ vựng miệng vợ tôi, vợ tôi? Chẳng lẽ hắn sợ hai người bọn họ quên mất hay sao? Cậu đâu có nói Làm sao bọn tôi biết được vợ cậu cũng chuyển tới nơi này chứ Lục hảo soán thức thời Không kêu tầm tầm nhà đầu nữa Ở mặt ngoài Hắn ta đối với chuyện gì cũng là tiêu sái Nhưng thực tâm Hắn một khi cố chấp cũng sẽ có chuyện Đúng là ngày đó Hắn chỉ nhắc tới chuyện biệt thự Về di trúc của ông nội hắn Ngoài ra không nói gì liền bỏ đi Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Hai người vì sao lại dọn tới Ở cùng với chỗ này chứ Bọn hắn lâm vào tình huống này Là do người kia dùng di trúc kiềm chế bọn hắn Nói chuyện này của ông nội lôi tần dường nhìn không được Mà nghiến răng nghiến lợi Ông nội hắn quả nhân là lão hồ ly Hắn thực sự đã quá coi thường ông nội rồi Diêm nhập thiên nghe xong Thì bật cười ha ha Thẳng khen lôi ra ra tức là thần kỳ Lục hạo doán có vẻ âm trầm hơn Gật đầu khen lôi ra ra Quả nhân là lo xa nghĩ rộng Nhưng sẽ không cải biến cái gì cả Những lời nói này hắn tự nói với chính mình Tình hình trước mắt không có gì ảnh hưởng tới hắn Cho dù tâm hắn hỗn loạn, Bất quá chỉ là nhất thời ý lận tình mê Cũng không quan trọng Hai người bạn tốt nhốn nhốn vai Bọn họ chỉ là người ngoài Không tỏ bất cứ ý kiến gì cả Mấy người vừa tàn ngẫu cái gì chứ Vui vẻ nhỉ Tuy nói chuyện quá khứ đã trôi qua Hắn tò mò làm gì đây Nhưng khi nghĩ tới một đoạn hắn không tam sự Thì hắn cảm thấy thật là bức bách Chúng tôi chỉ là tâm sự chuyện cũ Lục hão dẫn tiếp tục sắt muối vào miệng vết thương. Hắn có sự cảm? Lời ra ta đi nước cờ này thật là cao tay. Cậu sẽ không có hứng thú đâu. Diêm nhật thiên bổ sung một câu. Lúc này hắn có thể cảm thấy hứng thú sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện